hai tập cuối khi nghe cô yến qua nói một câu hỗn hào má không được phép mắng tôi nữa đa bà hư quảng giận quá la lên đừng má con gì nữa hết á mày là con đĩ thui ai biết đâu mà gọi là mẹ là con phải mày là con á, thì mày không có làm điều nhục nhã như vậy hm. từ giờ sắp tới đừng có mang cái mặt bư đó về nhà tao nữa đa nhà như cái chuồng ngựa chuồng trâu Về thêm hôi thêm thúi, chứ tốt gì đó mà phải nói. Trời đất ơi, con cái gì mà nói thành trời vậy, trời đất. Mày nói nhà tao như chuồng ngựa chuồng trâu, vậy thổi giờ mày ở đâu, rồi bây giờ mày nói như vậy. Má đừng nói nhiều tiếng mà. Tôi nói thiệt với má, hãy tôi làm không nên thì tôi cạo đầu đi tu, chứ không thèm bước cẳng về cái đất quà hiệp nữa. Tao biết mày giỏi mà, mày giỏi. Nên nhà nước mới gọi tao với thằng già ở nhà thường bồi tiền học bổng trong mấy năm đó. Ai biểu dạy, giác bạc ra thường chi rồi nói. Bà Hương Quảng muốn nói nữa, xong Tuyết Hồng cản lại mà nói rằng, Nó đã nói như vậy, còn gì mà nói cho uổng tiếng má. Nói rồi mẹ con bà Hương Quảng quay quả xuống ghe mà về. Yến Hòa chồng theo rồi nói xấu rằng, Làm bộ đây rồi có chữa quan bây giờ, chứ tốt tiếc gì mà làm bộ. Lúc bấy giờ thiên hạ bu lại đông dậy, Xong ai cũng chê cái lời nói và cái cử chỉ của cô cả. chương 4 Nát thân bồ liễu Tên sơ phơ từ ngày bị Yến Hoa thoá mạ và níu đầu, Lại thêm bị ông măng song cúp lương, Thì nó quán hận cô Yến Hoa vô cùng, Nên thường kiếm mưu thầm kế quỷ mà trả thù cho đã nư giận. Một ngày kia, nhân dịp bà Lixi, là vợ của ông Măng Sông đi chơi bằng xe có một mình, nó liền đem hết chuyện yến hoa cùng ông Măng Sông rồi mà thuật hết cho bà ta nghe. Đờn bà ai cũng đầu đen máu đỏ, bất hạn là chợt Tây Nam. Hễ nghe ai lấy chồng mình thì máu ghen nó trào lên hừng hực. Bởi vậy nên bà Lisi thường hay rình rập, quyết bắt cho được. Kẻo hỏi ông ông Măng Sông cứ chối hoài. Đêm kìa bà Lisi đi vắng, ông Măng Sông tưởng thật nên men đến nhà rủ cô Yến Hoa đi hóng mát trời vì lúc này trời xinh tiết đẹp, trăng sáng tở ban ngày. Hai người cặp kè đi nhắm cảnh, hóng gió vui chơi. tình lình nghe tiếng súng nổ cái bụm Yến Hoa liền té sỉu nằm dài dưới lộ. Ông măng sông thấy vậy la lên, làm cho cò bót lính tráng cùng thiên hạ chạy lại coi đông nức. Ông cò còn đương lưỡng lự, bỗng thấy bà Lycey dẹt người bước ra, thú thật với ông cò: "Tôi là kẻ phạm đây." nhưng đó bà kể hết đầu đuôi góc ngọn cho ông cò lấy ăn kết. Việc xong ông cò liền cho xe điệu yến hoa vào nhà thương đặng mút đạn. lấy là may mắn cho yến hoa bị bắn trúng nhằm bắp giấy nên quan thầy mút đạn ra rồi băng bó. chẳng bao lâu thì cô được mạnh lại như thường. yến hoa về nhà được vài hôm thì được giấy tòa gửi đến bảo cô ngày 26 tháng 10 năm 1912 đúng 7 giờ rưỡi ban mai phải đến hầu chứ không được trễ đời này nhằm quan tòa Estep là người vào nước Nam đã lâu nên thuộc luật Á Đông rất nhiều. Bởi vậy đến ngày ông ra ngồi hầu, không đòi bà đốc mà gạn hỏi lại gọi yến qua vào mà hỏi một cách chậm rãi rằng: Bà Lý Thi với cô hồi nào tới bây giờ có oán hận gì không? Thưa không. Nếu không làm sao mà diễn ra vụ này? Bà Lizzie hồn nghi cho tôi lấy chồng bà nên bà ghen. Chứ thật tình tôi không có Bà Lý Xì đang ngồi nghe nói như thế Thì đứng dậy muốn cãi Xong quan tòa khoát tay Bảo bà ngồi xuống rồi tiếp Vô lý Nếu cô chẳng có tự tình với ổng Sao cô đi chung Mấy lời ấy làm cho cô ngẹn ngào Nên suy nghĩ dây lâu Rồi đánh bảo nói dối rằng Tối hôm đó tôi đi chợ mua đồ Gặp ổng Ông hỏi thăm chuyện này chuyện nọ Không phép lẽ tôi làm thinh Vậy xin quan lớn thẩm xét lại cho tôi nhờ Chứ tôi không có lòng như vậy quan tòa ép tép giận dữ dấu bàn la lớn lên Thiệt cô khi tội quá Tôi làm việc đã hai mươi mấy năm trời Lẽ nào chẳng biết việc tòa tránh hay sao Cô là người nam Lẽ nào cô chẳng biết câu Nam nữ thọ thọ bất tương thân Thế là đàn bà con gái Thì không phép gần trai Còn cô không chịu thú thật thì tôi sẽ cho người thí nghiệm trong châu thân cô. Chẳng thấy cô trả lời, quan tòa liền tiếp. Kiểu theo tục Á Đông thì đàn bà con gái phải lấy tinh tiết làm đầu, Vả lại cô là gái chưa chồng, lẽ nào chẳng có chỗ gửi phận hay sao? Mà lại phải tư tiền với người có vợ. Thiết tưởng cô làm như vậy là muốn phá gia đạo của người chứ chẳng khác chi nữa còn bà Lysi này bán cô là vì đơn cơn giận dữ máu ghen phát lên nước nào cũng vậy nói tuý mà nghe như cô có chồng thỏa như ai mà lấy chồng cô coi cái máu ghen của cô nó có dám dục cho cô giết người hoặc là sẵn đầu hay không thì biết vậy tôi định phạt cô năm mươi quan tiền vạ về tội lấy chồng người còn bà Lysi thì vô tội Yến Hoa nghe xử lấy làm bất bình, xong cô sợ quan tòa chồng án lên nên ríu ríu ra về chứ không dám cãi. Vài tháng sau Yến Hoa có thai nên trong mình hay nhọc mệt, hôi cơm tanh cá, lại thèm chua. Cô muốn ra nhà xanh nằm, xong sợ nằm lâu tốn tiền nhiều nên tính để cận ngày cho bớt tốn. Ngày nào cô cũng đau bụng ngầm ngầm, xong cô tính ngày còn xa nên dễ người không đề phòng trước. Hôm kia cô đưa ngồi, bỗng phát ngầm ngầm đau bụng, xong cô tưởng như mọi lần nên không cố đến. Ai ngờ một ngày một đau thúc tới, làm cho cô phải thai sanh trong nhà, rồi mê mang sản xuất. Chị đầu bếp sợ Yến Hoa chết, nên dội vàng chạy kêu xe kéo chở cô ra nhà sanh. Yến Hoa nằm đâu được hai tuần, thì tiếp được tin của ông Măng Song gửi cho Hay Rằng, ông đã sang hẳn buông lại cho người khác, và sắp về xứ trong kỳ tàu này. Được tin chẳng lành. Yến Hoa liền ôm con vào lòng mà khóc ròng. Rose ơi, con ra làm chi mà từ này về sau con phải chịu đắng cay cực khổ? Nói tới đó, con Rose dục khóc rẽ lên, tựa hồ như thể nghe mẹ nói xúc tâm mà cảm động vậy. Yến Hoa liền bồng con Rose, lên tay, đưa qua đưa lại mà dỗ rồi cho bú. Chập sau bà Phước đi với một người có thai, lại ngó cô ta mà nói rằng. Bữa nay cứng cát rồi sao không chịu ra về, để nằm chóng đó không cho ai nằm hết à. Thế thấy nằm thế rồi nằm lì mà ăn cơm sao? Yến Hòa nghe mấy lời lãnh đạm của bà Phước thì giận muốn đăng phòng nhất mà nằm. Xong cô nghĩ lúc ban sơ yếu ớt chẳng nằm, nay trong mình đã cứng cát rồi, nằm làm chi cho tốn tiền vô lối. Nghĩ như vậy nên Yến Hòa bồng con Rose riêu riêu ra về, chứ chẳng thèm trình thư với ai cả. Dọc đường Yến Hòa nghĩ thầm rằng, Đã đặt ra nhà thương nhà xanh thì là nơi chung của mọi người, sao nhà giàu nằm lâu được, còn nhà nghèo nằm thí lại bị đuổi xô như vậy? Phải rồi, chắc là phòng thí, họ nằm nhiều, nếu để một người nằm hoài thì có chỗ đâu cho người khác. Ủa, mà muốn cho người ta về thì phải nói tiếng chi cho êm ái, chứ dùng lời thô thì làm sao người ta không thầm trách? Về nhà, Yến Hoa đem chuyện ông Măng Songz, về tay, mà thuật lại cho chị đầu bếp nghe. Thì chị ta dậm cẩn mà than rằng Thiệt tệ quá à? Làm như vậy rồi lấy tiền đâu mà chi đổ cho qua ngày tháng Yến Hòa đứng nghẹn ngào ứa nước mắt Nghĩ đến thân mình đã hư danh sủ tiết Cũng thời mang tiếng lấy tay Mà nay phải ra thân lỡ làng như thế Ngày nào cũng như ngày nấy hễ con Rose ngủ rồi Thì cô hết nằm tới ngồi Hết ngồi tới đi Xong không có lúc nào vui cho được Chị đầu bếp thấy vậy Sợ cô phiền thái quá rồi sanh ra bệnh nên kiếm lời hơn lẽ thiệt, khuyên lơn cô ta. Lần lần cô ta nguôi được ít nhiều, nên lúc thì xem nhật trình, khi thì đọc sách. Một hôm nọ, nhân đọc báo kỳ lân, thấy có một bài hỷ tính như vậy. Được tin rằng bữa 16 tháng 4 năm kỷ tỵ, nhằm ngày Chủ nhật 26 tháng 6, 1926, Nguyễn Ngọc Thọ, giáo viên cai trường Hương Hòa, Tổng Minh Ngãi, sánh viên cùng cô Quỳnh Thị Tuyết Hồng, là con gái đầu lòng của ông Hương Quang Thế ở Hòa Hiệp. Vậy tôi kính lời chia mừng cùng hai họ, và cầu cho Loan Phụng Hòa Minh, Sắc Cầm Hạo Hiệp, Hoàng Vĩnh Tuyên gia định. Yến Hoa đọc bài hỷ tính rồi liền thở ra, đoạn xếp tờ nhật trình lại mà đi nghỉ. Cô vừa thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tiếng con rô đằng sau khóc ré lên, làm cho cô ta chỗi dậy muốn hỏi, song chưa kịp thì thấy chị đầu bếp bồng con rô lên mà nói: Nó chưa bú nên nó không chịu ngủ Chị không hát làm sao nó ngủ cho được Tôi hát gần rã họng mà nó cứ khóc hoài Làm sao bây giờ Và nói và đưa con rô cho cô Yến Hòa Yến Hòa tiếp bồng con rô cho bú Rồi ngó chị đầu bếp mà hỏi Chị nghĩ coi Bây giờ phải sang phương gì cho có tiền xài Chứ ở không lúng như vậy thì kho tiền kia cũng hết Chị đầu bếp suy nghĩ dây lâu rồi nói Chỗ này thuận ngõ đường, lại thêm thiên hạ đông đảo, cô nên lập một cái tiệm nhỏ nhỏ bán dầu lửa nước mắm và đồ tạp quá thì có thể khá được, còn cô xiên thì mua chỉ theo khăn làm dớ để bán cũng chạy. Yến Hòa nghe chị đầu bếp tính như vậy thì cô khen ngợi vô cùng, nên cách về hôm sau, cô bổ đồ đóng kệ. Khai trường đầu được vài ngày, có tên ban sừng lại cà ra chơi, thấy đồ của Yến Hòa theo treo trong tủ kiến. Thì ban ta chỉ biểu Lấy thứ này coi thứ kia xem Mà thứ nào ban ta cũng cho là đồ hàng Theo dối Bán theo đồng tiền Ban sừng lại đặt cô ta làm cho ban ta Một cái khăn mùi xoa Bằng cẩm nhung chung quanh rút con sò bằng chỉ hương, Trong lòng mấy góc thì theo lông lân quy phụng Còn chính giữa thì theo hứa sừng Ban trưởng B Ban sừng dặn theo cho thiệt khéo Giá cả bao nhiêu ban ta cũng chịu Yến Hòa chịu làm cho vừa ý xong cô ta đòi ăn tới chín đồng, muốn khoe giàu nên khi yến hoa nói dứt lời, thì ban sừng mở bóp bày soạn hơn mấy ngàn đồng, làm cho cô ta trông qua mà ngợp. Soạn đôi hồi ban sừng lấy một tấm giấy 5 đồng xin bỏ tiền cọc. Từ nay về sau ngày nào cũng như ngày nấy ban ta cứ lại thăm chừng rồi chưa đặng lấy, nhưng chừng rồi ban sừng cũng dẫn tới lui và lết chọc kẹo yến hoa hoài. Thiệt đáng khen cho ban sừng là người khách chú mà khéo ăn khéo nói, lai giãn đầu không đầy một tháng mà được yến hoa tin cậy cho ban ta vào ra thông thả ăn một mâm ngủ một nhà, chẳng còn chi là bợ ngợ. Ban đầu mới đụng nhau thì coi bộ ban ta lo lắng trong nhà trong cửa lắm, bởi vậy nên cô yến hoa tin cậy giao hết tiền bạc cho ban ta coi, chẳng hề nghi ngờ chi cả. Bề ngoài thì ban sừng ân cần súc sẵn, chứ kỳ trung thì ban ta trồng chéo bạc cho vợ nhà, còn bao nhiêu thì tủ điểm trà đình. Nên dướng nhầm mai liễu Muốn cho bệnh thuyên giảm Nên ban ta đem về sang bớt cho Yến Hoa Làm cho cô ta uống thuốc như uống nước Mà chẳng thấy bệnh bớt chút nào Bởi vậy cho nên cô thường trách ban ta Sao chơi bời quá độ Ban sừng phần bị nhiết nhiết xương Phần thì nghĩ Có ở chẳng nhờ vả nữa được Nên một ngày kia Yến Hoa càng nhằn Thì ban ta không nhịn như mọi khi Liền mắng nhau chửi đùa Không ai nhịn ai hết Chửi mắng một hồi ban ta nổi cọc, nhảy lại tính giả cô ta cho bỏ ghét. Yến Hòa cũng đỡ gạt, xong coi mồi không lại ban sừng, nên chập sau bị ban ta xô té ngửa, la làng chói lối. Chị đầu bếp bồng con rô thấy ban ta muốn nhảy tới đánh nữa thì lại can. Yến Hòa nằm dưới đất và khóc và nói rằng, Chị Tư ca làm chi, để nó giết tôi đi mà, thiệt mày là quân khốn kiếp, lường gạt của đơn bà đi đâu đi phước cho rồi, đừng có léo hánh đến nhà tao nữa mà khốn ban sừng lên tay nói rằng, hề, lói không biết mắc cỡ, lý dạy à lý cho người ta ăn rồi nói cái gì. Nói rồi lại lấy nón sách ra đi tuốt. Con rô thấy vậy thì ré lên, làm cho chị đầu bếp dỗ hoài không nín. Yến Hoa nằm dưới đất thấy con rô khóc ôm thì đau lòng xót dạ, nên đứng dậy bới tóc, rồi bảo chị đầu bếp đưa con rô cho cô ta bồng dỗ. Yến Hoa bồng dỗ con rô đôi hồi mới hết khóc. Đoạn lại giường nằm cho con rô bú mà khóc sấm rứt. Yến Hòa nghĩ, giận phần số cô sao vô gian xấu phước, bị chúng đánh lừa, tiền bạc hết trơn và thêm bệnh trọng. Cô muốn tự ái cho rồi, xong còn một chút con thơ không ai đùm bọc. Bởi vậy, cô buồn rầu cho đến nỗi bỏ ăn, bỏ uống, nước da hóa vàng. Chị đầu bếp thấy cô rầu thái quá, bỏ ăn, bỏ uống, mình gầy dốc yếu, thì sợ cô ta rầu lắm rồi sanh ra bệnh nặng hơn nữa. Thoảng như có điều gì thì biết làm sao nên chị ta kiếm điều khuyên lơ ép ăn ép uống yến hòa vì nhiều mối sầu một là tiền của hết hai là thiếu sữa cho con bú ba là rầu bệnh trầm trệ hoài bốn là sầu tình nhân bạc bẽo nên một ngày một bệnh thêm chị đầu bếp thấy cô ta nằm thiêm thiếp thì khuyên cô đi nhà thương còn con rô để nhà cho chị ta mua sữa cho bú cầm chừng cũng được yến hòa nhớ lúc lâm bồn bị bà phước nói nặng thì không có muốn đi chút nào Nhưng cũng chẳng đã cô mới chịu ra đi, chứ cô tự biết nằm phòng thí chẳng ai coi mình ra chi hết. Thiệt vậy, Yến Hoa ra bữa trước, kế bữa sau, quan thầy thuốc lại kháng bệnh cho thuốc cách nào mà cô nhăn mặt nhếu mày mà rằng. Xin ông làm nhẹ nhẹ tay thôi, đau chết. Quan thầy trợn cầm mắt chào hảo, ngó Yến Hoa mà nói. Chết đâu chết Phước cho rồi, ăn chơi cho đã đời rồi vô đây báo đời cho người ta. Thì không biết thân còn làm rộn. Yến Hoa nghe quan thầy nhiếc mắng thì thẹn thùa, nằm cắn răng mà chịu, không dám rên la chi nữa. Yến Hoa nằm được vài tuần coi mồi bớt nhiều, cô muốn ở lại dưỡng cho thiệt mạnh, nhưng cô ta nhớ con rô không ai cho bú, vì thế nên một hôm kia cô xin phép quan thầy mà ra về. Vừa đến nhà thì thấy chị đầu bếp đi qua đi lại trước hàng ba, tay trái bồng con rô, tay mặt cầm bình sữa vừa cho bú thì cô kêu rằng. Chị Tư! Chị đầu bếp nghe kêu ngoảnh lại, thấy Yến Hoa về, sắc mặt khá hơn xưa, thì mừng quính, đưa con rô lại cho cô ta mà rằng. Má về đây nè! Con rô thấy mừng, đưa tay đòi bồng, Yến Hoa bồng hôn rồi nói. Thiệt tội nghiệp quá! Nó đi nằm nhà thương, nó bỏ nhà, chị Tư chỉ ăn hiếp quá! Con rô nghe nói xúc tầm rẽ lên khóc ôm, chị đầu bếp xem vô nói con hai nó nghe nói nó cũng biết mũi lòng mà thấy không cô Nín đi, má mày nói chơi chứ gì mà khóc Nói rồi hai người đồng bước vào nhà Yến Hòa ngồi than với chị đầu bếp rằng Hôm nay chị lấy tiền chị mua sữa cho con rô uống Thiệt tôi cảm ơn chị khôn cùng Lại bữa nay cũng đúng tháng rồi Xong lúc này tôi túng quá à, chị cũng biết Vậy tôi biết lấy chi mà trả cho chị bây giờ Thôi để tôi coi ai mua mấy cái kệ mấy cái tủ này tôi bán mắc bán rẻ mà trả cho chị Ôi, để làm có tiền rồi trả, ai đòi hỏi gì mà ngại Cô mãn cái lo bao đồng vậy mà ăn không ngon nằm không ngủ cũng phải Chị Tư nói cũng lạ, nhà không có một đồng xu cạo gió mà biểu không lo Không có rồi lo có hàng sao con người ta lo thì lo trong bụng chứ lo gì mà bỏ ăn bỏ ngủ Bây giờ tôi tính cho cô lập trường dạy học thì mau có tiền hơn, vì ở đây con nít bộn, lại phần nhiều là con mấy thầy mấy ông, họ sợ cho vào trường sắp lớn ăn hiếp, nên nhiều người như thiếm phán 2, thiếm giáo 7, thường hay cậy tôi nói dùm với cô, dạy dùm mấy đứa con thiếm, ăn bao nhiêu thiếm trả, mà thở giờ tôi không dám nói. Chị tính như vậy được, xong bây giờ tiền không có một đồng, làm sao có mà sắm bàn đóng bảng mà dạy. Tôi nhắm mấy cái kệ mấy cái tủ này để cũng chẳng làm gì, chi bằng cô coi ai muốn mua, cô bán mắt mắn rẻ cho rồi, để đó làm chi mà không tiền xây dụng. Còn như có thiếu bao nhiêu thời coi thầy nào ông nào muốn cho con đi học, mình mượn vài đồng nhập vô làm, chuyện nào mình dạy thì mình thối lại chứ khó gì việc ấy. Yến Hòa nghe hữu lý như vậy, thì cây chị ta coi ai muốn kệ tủ thì điểm chỉ dùm cho cô bán. Chị đầu bếp là người lanh, chạy tiệm này hỏi chạy tiệm kia mời nên nội ngày ấy bán được tủ kệ bán hết rồi cô trả tiền nhà và chị đầu bếp còn bao nhiêu thì mướn thợ đóng bàn đóng bản trong hai tuần bản bàn đều đủ thiên hạ hay tinh đem con cho học đông nứt yến hoa dạy mỗi tháng ăn xài mọi việc cả thảy rồi còn dư hai chục đồng chẳng biết ai mét thoát làm sao mà cô dạy được vài tháng thì có trá quan chánh bố chạy ra bảo làng đừng cho cô dạy nữa Nói vì cô lập trường tư không có xin phép, lại lúc này trong trường không có đủ số học trò. Yến Hoa được tin cấm thì không dám dạy nữa, ở dạy ăn nên không đầy một tháng, tiền chỉ dư kia đều hết sạch. Đêm kia Yến Hoa nằm, thở ra mà than thầm rằng. thì con người không giận, gặp nhiều nỗi cam go khó chịu, nay trong nhà không còn một hộp gạo, tiền chẳng có một đồng. Tháng cận ngày qua, biết lấy đâu mà say xài cơm nước, biết lấy đâu mà trả tiền phố và tiền đầu bếp. Nói từ đó, cô sưng sừng nước mắt. Diễn Hòa lấy khăn lau nước mắt, rồi dây vô dách, hỉ mũi than rằng. Thang ôi hai mươi năm mi theo đòi nghiên bút, đã rỡ mặt công khanh, nào đến ngày nay như giấc Nam Kha, Dinh mới thấy bỗng liền mất đó, kìa là kẻ thiên hương quốc sắc, lúc đêm thanh này gác tía lầu hồng. Nằm mà nghĩ có người đấm bóp, còn ta đây sao phận bạc phải chịu lâm đông, hóa nhi cầm cân chẳng đồng, hồng nhan cũng thế, sao kẻ dày người khác. Thằng tới đây, con rô ré lên, đưa hai tay măng vú đòi bú. Yến Hòa liền ôm con rô vào lòng, rồi rưng rưng nước mắt mà rằng. Mãng lo rầu xanh bệnh, có sữa đâu mà con bú con. Con rô nút hoài không có sữa thì ré lên khóc ôm. Cô ta liền ngồi dậy, lấy nước nhiễu cho uống rồi nói Má muốn ra thân rước khách, đặng lấy tiền mua sữa nuôi con Nhưng cái nghề ấy lả lơi, chúng thường kinh bỉ Lại tánh má cũng chẳng quen Bây giờ má nghĩ có một điều nữa, là gửi con cho nhà Phước Thời con no cơm ấm áo mà thôi Chứ má đeo con vào mình hoài, thì má con phải chết đói cả Con rồ liền dãy dùa, và ré lớn lên, tựa hộ như không bằng lòng vậy Tiễn Hoa thấy vậy thì dỗ rằng: Con không chịu, lẽ nào má bằng lòng sao? Thôi nín đi, má không cho nhà phước đâu mà khóc. Con rồ nín rồi cô dỗ nó ngủ. Đoạn ngồi tính rằng: Tiền phố đã gần tới, còn đồ trong nhà chẳng có món chi đáng giá một đồng. Nếu ta dần già tới đầu tháng đây, thì biết lấy chi mà trả cho chủ phố? Vậy bây giờ ta cũng nên trốn phước đi rồi, chứ ở đây càng thêm xấu hổ mà ta trốn rồi đi đâu bây giờ? nói tới đầy trí rối tợ tơ vò, một dập cô định trí lại tiếp rằng: Có khó gì, ta đi lên miệt vườn, coi nhà giàu nào đơn chiếc ta xin ở giúp việc cơm nước cho người mà ăn cơm thì chắc có thể được. Lệ Trừng cô lại ghế lấy giấy viết, viết một phong thơ để lại tỏ lời cảm ơn chị đầu bếp và có hứa hãy làm có tiền thì sẽ gửi trả cho chị ta. Viết xong cô ta liền bồng con Sách gối mở cửa ra đi Chương 5 Mẹ con theo hát Con đường từ Bến Tre lên sóc sải Ai có đi một lần thì rõ biết Con đường nguy hiểm thể nào Lúc này mới đầu canh năm Trời tối đen Ngửa bàn tay không thấy Yến Hòa bồng con sách gối Nhìn đến bụi rậm cây cao cùng nghĩa địa Thì cô sợ sệt lắm Nhưng cô cũng bạo gan Lầm lũi mà đi Tới trưa con rô khác sữa bú tay khóc ré. Cô già dỗ và đi nhưng cô cũng đói quá nên đi không muốn nổi. Đi qua một cánh đồng rộng mênh mông. Cô thấy trước mặt có một cái nhà lá cất cách cầu kinh sông Mã chừng 10 thước tây thì cô đi riết đến nhà, vào xin nước uống và nghỉ chân. Chị chủ nhà tánh vui vẻ bãi bùi, mời cô ta ngồi rồi chạy ra sau bưng nước lên mời cô uống. yến hòa khác quá nên cầm tô nước uống coi rất ngon. Con rô thấy vậy thì khóc ré lên đòi uống. Cô ta liền lấy vài giọt còn đọng dưới tô, nhiễu cho con rô uống. Chị chủ nhà thấy vậy thì hỏi rằng Coi bộ con nhỏ nó khát sữa lắm, sao cô không cho nó bú, lại cho nó uống nước? Tôi không đủ sữa cho nó bú. Vậy đưa em đây, tôi cho nó bú dùm cho. Yến hoa liền đưa con rô qua cho chị chủ nhà cho bú. Con rô bú no rồi, chị chủ nhà bồng hôn chụm chụp, rồi đem lại giỏng đưa và hỏi rằng Con nhỏ này sổ sữa và trắng trẻo hơn con tôi nhiều lắm Còn ba nó đâu mà cô bồng đi Có một mình chưa nắng dữ vậy Yến Hòa ngồi nhị một hồi rồi đáp Cha nó mê vợ bé Nên không ngó ngàng đến mẹ con tôi Đời ông gì mà ác nghiệp quá vậy Con là máu thịt của mình Mà nỡ nào để thân sơ thất sở như vậy Thiệt tội nghiệp quá Mới bị lớn vậy mà chịu cực khổ Tôi nghĩ con là ruột thịt của nó Mà nó không thương, huống chi mình là vợ Hể lành nó thì nó lấy, đau thì nó bỏ Bởi vậy nên tôi chán nhán lấy chồng Con nhỏ của tôi ba nó cưng như trứng mỏng Mà rủi cho nó vắng số Phải còn bây giờ nó trọng cãi Còn cô đi đâu bây giờ Yến Hoa làm bộ sương sương nước mắt Nói bèo bạo rằng Nó mê vợ bé Rồi về kiếm chuyện nói tôi lấy trai Đoạn đánh đập tôi rồi đuổi tôi đi Tôi nghĩ giận ở nhà tôi nên tôi tính đi kiếm nhà ở đậu mần mụn đặng nuôi con tôi. Đờ ông gì mà đáng hậu quá vậy, một cột một kèo làm ăn còn không khá, bài đặt vợ đôi vợ ba rồi về hà khắc vợ nhà. Thiệt đờ ông như vậy thì thúi lắm, cô chớ phải tôi à, chết thì làm máu chứ thèm đi khỏi nhà đâu. Thôi cô ở nhà tôi đây tiện hơn, vì nhà tôi đây có hai vợ chồng không chứ không có con cái chi cả. Chị có lòng hạ cố, mẹ con tôi rất đội ơn, còn anh hai ở nhà đi đâu vắng chị? Ở nhà tôi nó đi tập hát dùm cho bầu ngà. Chị nằm đó nghỉ chơi, hơi sức nào mà ngồi. Yến Hoa ngồi nãy giờ cũng mỏi, nên khi nghe chị chủ nhà bảo thì kéo gối lại nằm, rồi hỏi. Chắc chị có lẽ biết khác chứ? Tôi biết khác, nhưng không được giỏi, cô muốn học hay sao mà hỏi? Yến Hoa cười mà rằng. Tôi muốn học lắm, xong sợ học không được, vì tôi nghe người ta nói học ra mà hát được ít nữa, một năm. Đâu dữ vậy, giỏi cao tay chừng năm sáu tháng thì biết, ấy là tối dạ chứ còn biết chữ và sáng dạ học có bao lâu. Tôi biết chữ, chắc lẽ học mau lắm phải không chị? Vậy chị làm ơn dạy biểu dùm tôi, chừng tôi rành nghề, tôi sẽ đền ơn cho chị, để rồi tôi dạ dùm cho. Vừa dứt lời thì thấy có một người đàn ông... Tác chừng bốn mươi tuổi, tay sách đờn cò ở ngoài bước vô. Chị chủ nhà liền chỉ cho Yến Hoa coi rồi nói, Ở nhà tôi đó cô! Yến Hoa nghe nói liền ngồi dậy chào hỏi. Anh chủ nhà đáp lễ lại rồi đem máng cây đờn cò trên dách. Chị chủ nhà không đợi chồng hỏi, bèn tỏ hết chuyện của Yến Hoa cho chồng nghe. Thì anh chủ nhà cũng thương dùm cho cô. Có chồng cũng như không có, nên hứa để dạy dùm hát một cách tận tâm tận lực. Mỗi buổi chiều cơm nước xong, chị chủ nhà dỗ con rô ngủ, rồi thì biểu chồng kéo đờn, chị ta thì dạy Yến Hoa hát. Như câu nào hát không trúng thì chị ta hát đi hát lại đôi ba lần, cho cô nghe theo giọng mà bắt trước. Ban ngày thì cô ta học tuồng, ban đêm lại nhờ có hai vợ chồng chủ nhà chỉ hát và múa men tật lực. Yến Hoa sáng trí, nên học chẳng đầy ba tháng mà cô ta múa men hát sướng gì cũng đều trúng điệu, tuy là không giỏi hơn người chứ chẳng tệ chi mấy. Hôm kia ghe hát bầu ngà lập lại đã xong, nên tính đi hát dạo, bởi vậy cho nên hai vợ chồng chủ nhà và cô Yến Hoa đi theo cả. Yến Hoa nhờ có tổ đại, nên đi hát chẳng được bao lâu mà nổi danh tiếng gần khắp xứ. Đã có sắc, có thanh, lại thêm bộ gió cô cũng khá, nên tiền cử của cô một đêm tới một đồng. Năm đầu đi hát đâu công chúng cũng hoan nghênh nhưng qua năm sau mùa màng thất bát nhân dân, nghèo khổ, nên đi tới đâu cũng ấy Bầu gà, nhà nghèo, xong muốn làm bảnh, nên lỗ có vài tháng mà coi bộ suy vi, đụng giá nào hát giá nấy, miễn là đủ tiền cơm gạo cho kép hát ăn mà thôi. Thét như vậy, kép hát không có tiền cử, chỉ có một ngày hai bữa cơm mà thôi. Yến Hoa tánh ăn cơm là không được, nên đi theo mương dường, nhấp cá bóng dừa mà kho ăn. Chẳng phải có một mình cô mà thôi, cả thấy đều cũng vậy, nên riết hết. Lúc này là nhằm tháng 7, tháng 8, nên đồ ăn thắt ngặt. Túng quá, Yến Hoa phải nhấp cá thòi lòi mà ăn. Hôm kia cả bọn kép hát đồng than là túng, bảo bầu ngà đi qua cái gà hoặc hưng quà mà hát, quả mai có khá hay không, chứ ở đây hát dầm đêm ngày mà không đủ tiền cơm gạo. Bầu ngà nghe đào kép than phiền thì động lòng nên nội ngày ấy giống trống lui ghe qua hưng quà xin phép hát. Đêm tối ấy, biện tuồng tính hát tuồng ruột là Phụng nghi Đình, vì Yến Hoa đóng dở điêu thuyền màu mè tột bực trong tỉnh ít cha dám bị. Nào về khi ra hát tới lớp điêu thuyền cùng lữ bố là lớp cực lạc mà cô ta làm coi bộ bỡ ngợ không được thật tình như xưa, bởi vậy cho nên tuồng hay mà phải quá ra chảy, tức là dở. Khi giảng hát, biện tuồng chẳng biết mét tháo chi với bầu ngà, mà bầu ta lại chẳng nhằn cô ta rằng. Bữa nay mất chứng gì mà ra hát cứ ngó quả với rạp à, bộ đã có tư tình với thằng nào rồi hay sao? Như muốn hát thì hát, còn không thì đi đâu đi. Chớ ở nhiễu hại bệnh nhân, mắc công nặng hơi mỏi cổ. Yến Hòa đang ngồi chùi mặt, nghe nói như vậy thì nổi giận, đứng dậy nói rằng, Bác cũng như cha mẹ, nhưng bác nói không biết lựa lời. Thiệt cái bây giờ tôi mới biết bác là người khốn nạn, bà ăn bà nói, chẳng biết phép tắt là gì. Tưởng cái nghề hát bộ này danh vọng là gì lắm sao? Bất quá con đào thằng kép chứ giá trị gì mà nói nhiều tiếng. Tôi nói thiệt, tôi vì mến hai vợ chồng anh Tư dạy tôi hát, từ thủ tới dĩ. Nên phải đi theo, chứ cái bản mặt của bác là mặt giỏ hầu, cầu lợi lại tôi trên đầu tới hán biết đi chưa bà. Còn khốn kiếp mà mày lành quần ấm áo nhờ ai, mà bây giờ mày bất phép bất tắc. Thiệt, nuôi mày chẳng khác nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dồn nhà, vậy mày phải ra khỏi chỗ này, chứ còn ở đây tao cay mắt tao biểu cái hát nó nắm đầy nó đánh lội trứng cục. Hai vợ chồng anh chủ nhà dạy cô hát, thấy vậy lại nói giảng hòa, nhưng bầu ngà gạt ngang nói rằng. Tôi ăn một đội, nói một lời à, chứ chẳng phải con nít mà nói đi nó lại. Nó phải đi ra khỏi cái chỗ này bây giờ, chứ nó ở đây à, tôi nói điên, tôi đập chết. Yến Khoa giận dữ, lại bồng con rô bỏ ra đi, không thèm nói với ai cả. Chừng ra khỏi cửa một đội, lại bắt sợ sệt, không biết nhà nào xin ngủ nhờ, nên dừng chân lại suy nghĩ. Muốn vào nâng nỉ bầu gánh mà ở lại, nhưng cô nghĩ không mặt mũi nào trở vào, nên lầm lũi đi riết. Đi đặng một đội xa xa. Bỗng thấy đằng trước có dặn một người đàn bà đi, thì cô có bụng mừng nên bồng con chạy theo riết. Vừa tới chưa kịp hỏi thì người đàn bà ấy ngó lại hỏi rằng Ai đó? Yến Hoa lại trước mặt người đàn bà ấy cúi đầu mà nói rằng Thưa tôi, tôi là ai? ban đêm tôi không thấy rõ. Tôi là con hát của bạn bầu ngà. Còn đi đâu đây? Yến Hoa liền tỏ việc bầu ngà hà khắc cô lại cho người đàn bà ấy nghe. Và xin theo tá túc một đêm rồi sáng ngày sẽ đi Bầu gánh như cha như mẹ Có nói nặng một đôi lời cũng nên nhịn đi Chứ rầy ra làm chi cho ra đến nỗi này Thôi theo qua về nhà nghỉ rồi sáng lại chịu lỗi với ông bầu Nói rồi kẻ trước người sau đi riết Dọc đường người đàn bà ấy và đi và hỏi Cô em đi hát có lẽ quen biết nhiều Vậy cô có biết ai tên Yến Hoa không? Yến Hoa nghe hỏi tên cô thì lấy làm lạ, xong cô nghĩ tên trùng tên, họ trùng họ, thiếu gì, nên dặn hỏi lại rằng, thưa bác, tên yến qua là đàn ông hay đàn bà? mà có quen biết với bác không? mà bác hỏi, ông già bà già nói với qua là su gia, còn tác nó cũng trạc như cô vậy, nó học hay theo giá khéo, làm tới giáo nhất trường tỉnh Bến Tre, nhưng nó có tánh không nghe lời cha mẹ, nên thân sơ thất sở phải theo hát bội. Yến Hoa nghe nói đầu đuôi mọi sự thì biết là bà chủ lưu, mẹ chồng của chị mình, thời ứa nước mắt mà rằng Thưa dì, tôi là Yến Hoa đây Nói vậy mày là Yến Hoa sao? Tệ quá ha, nãy giờ mà tao không biết chứ, phải hồi nãy mày thủ dai tuần điêu thuyền đó không? Thưa phải À, tao nghe chỉ nói mày cách đôi chỉ hai mày cho ông Tây nào đó, rồi chỉ mắng mày, mày chửi lại chỉ có hay không? Má tôi ghét tôi nói như vậy chứ tôi đâu có chửi. Không lẽ chỉ nói gian cho mày à? Thưa, má tôi nói ức tôi quá, tôi có nói lại vài lời, chứ thật tình tôi không có chửi. Sao khờ quá vậy à? Cha mẹ là trời là biển, biểu sống hay sống, biểu chết hay chết, rầy đằng trước chạy đằng sau, thì làm sao sanh ra rầy ra? Thôi, mời sáng về lại ảnh chỉ mà chịu lỗi. Quý! Vì biểu như vậy tôi đâu dám, tôi mà về đây, má tôi giết tôi còn gì. Cha mẹ giận thì nói như vậy, chứ lẽ nào hùm giữ ăn thịt con. Ví giàu cha mẹ có giận chính xe mười vàng, cũng chẳng nỡ nào giết con cho đành. Tôi nói thiệt với dì tôi không dám về, vì hồi trước tôi có nói lỡ lời với má tôi rằng, hãy tôi làm không nên người thì tôi cạo đầu đi tu, chứ không thèm về đất hòa hiệp nữa. Chưa giết lời, bà chủ lưu liền nói. Tới nhà rồi, thôi để vô nhà, mặc sức nói gì thì nói. Tới mẹ hiền, bà chủ liền gọi rằng, mở cửa bay. Chập sau, thầy giáo Nguyễn Ngọc Thọ chạy ra, mở cửa rồi hỏi rằng, Giảng hát rồi sao má? Còn ai đi theo má? Lạ mặt con không biết. Em ruột của vợ mày chứ ai mà hỏi. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thọ nghe nói như vậy, thì hỏi hang mừng rỡ. Chuyện này bắt qua chuyện kia, làm cho Yến Khoa trả lời không hay gì kịp. Tuyết Hồng ở đằng sau nghe nói có em cô về, thì cô vội vàng bước lên nhà trên, ngó giáo giác, đoạn hỏi rằng, con ba nó về đâu mà tôi không thấy ca? Bà chủ lưu nói, nó ngồi bên kia kìa. Tuyết Hồng liền chạy qua ngồi gần, hỏi hàng ân cần giòn giả. Bà chủ lưu ngồi ăn trầu xỉa thuốc ba nghe, thấy thế thì cười mà rằng, hai, con không dẫn con ba sao mà mừng dữ vậy? Thưa má, nó khờ dại mới như vậy chứo phải khôn như người ta đâu có ra nông nổi này thiệt tôi không biết giận nó xin thề tuy không nói chưa dứt lời thì thấy con rô bò lại đưa tay đồi bồng cô liền ôm con rô vào lòng nựng nỉu đôi hồi rồi đứng dậy đem cho chồng coi thầy giáo thọ thấy con rô ngộ ngĩnh thì bồng trên tay đem lại giường thờ bẻ một trái chuối dừa biểu ăn rồi thầy bồng đi lên đi xuống một hồi rồi dòm yến qua mà hỏi con nhỏ này năm nay được mấy tuổi gì ba Con rô năm nay được ba tuổi Tuyết Hồng muốn nói xong chưa kịp Thì bà chủ hớt nói Ba tuổi an nam như hai tuổi tây Chập sau bà chủ dòm thì giáo thọ mà nói rằng Hai à Con coi à, chồng con nó bồng em cả, Thiệt cái thằng nó không biết bồng Vậy nữa có em rồi làm sao tôi không biết à Thầy giáo thọ nghe nói như thế Thì đưa con rô cho vợ bồng đoạn nói chơi Bồng em có ngày nó đái trong mình Chứ ít gì mà biết không biết má tuyết hồng tay bồng em miệng nói rằng mình bộ tiên đa này mình con nhỏ này nó giống tay rặt nhưng ngặt mẹ nó ăn nam khó coi một chút nói tới đây liền bắt sang qua yến Hòa mà rằng ba em có nhớ lời ngày xưa em nói với chị rằng lấy ngoại ban sung sướng từ miếng ăn từ miếng uống từ lời nói từ chỗ ngồi còn lấy ăn nam không được thanh nhàn nên em ghét lắm nay sự kết quả trước mắt sờ sờ Em có biết chưa, nói cho chị biết Tuyết Hồng thấy Yến Hòa làm thinh thì tiếp Em coi hai vợ chồng qua đây Trên thuận dưới hòa, chồng nói vợ nghe Vợ nói chồng nghe Phu sướng phụ tùy, một nhà đoàn tụ, nông vụ thắng thời Chẳng có cái cảnh nào mà vui hơn nữa Ấy là cũng tại nơi mình mà xa Còn lấy tay như em đó, sướng được ban sơ mà rút cuộc rồi khổ sở Bà chủ lưu để cho dâu bà nói đôi hội rồi, bà cười mà nói Con nói nghe cũng phải, nhưng đừng nói lắm mít lòng, vì sách có câu giáo đa thành quán Lại lời tục có nói rằng, nói là bạc, nín là vàng, như vậy thì tốt hơn là ta không nên nói Yến Hoàng nghe bà chủ nói dứt lời thì thưa rằng Bác nói tôi nghe rất hữu lý, xong ai kia chớ tôi cầu mà nghe lời hay lẽ phải của mấy người trí thức Vì ông mạnh tử có nói, thiện ngôn thiên văn tắc bái, nghĩa là lời hay cũng nên lại mà nghe. Thầy giáo thọ xem vô nói lãng, Mai má ở không qua bể nói dùm ba má tôi, cho vì ba dĩ lại mà chịu lỗi nghe má. Má cũng tin như vậy, xong nó nói nó sợ nó không dám về. Tuyết Hồng muốn nói, xong chưa kịp thì thấy Yến Hoa đứng dậy thưa. Thưa bác cùng anh chị, cái lỗi của tôi chắc chứa thành non, Dầu nước bể đông rửa cũng chẳng sạch cái nhơ cái nuốt Nay tôi biết ăn năn thì việc đã muộn rồi Vậy bác cùng anh chị có thương tôi Xin cho tôi gửi cho con thơ lại Đặng mượn hoa đàm đuốt tuệ làm duyên Chứ làm con mà tiếc chẳng trong Thì còn mặt mũi nào dám về ngó tổ tông ông bà cha mẹ Thầy giáo thọ xem vô nói rằng Vì ba tự quyết gửi con lại mà đi tu Xong theo trí ngu tôi thì chẳng ích gì cả Bởi vì cha mẹ còn sanh tiền Con còn thơ ngây Nếu dì bỏ mà đi tu Thì biết bao giờ cho thành chánh quả Vì ba lẽ nào chẳng biết câu họ thường nói Phật nhà chẳng thờ Để thờ thích ca ngoài đường Chiếu theo đó mà luận Thì tốt hơn là ta thờ cha mẹ cho hết lòng Hơn là nương theo cửa Phật Vì phải biết mấy người giữa cửa thiền Phần nhiều là kẻ dối thế Ăn của thập phương trối kệ những người xa nơi nước lửa Im liềm Thầy giáo thấy thế liền tiếp Thời đại bây giờ cũng có lắm kẻ như xưa Nếu gì xuất gia chắc chẳng khỏi bị ác tăng trêu hoa gẹo quyệt. vậy tôi khuyên gì về lại ba má mà chịu lỗi chắc ba má có tha tội cho gì vì sách tay có câu lẽ nào gì không hiểu lỗi mà thú thật thì tội nhẹ được một phần hay sao yến hoàng nghe nói hữu lý liền đứng dậy nói rằng lời anh nói thiệt là hữu lý nhưng tôi không dám về một mình vì má tôi giận tôi lắm bà chủ lưu xem vô nói cha mẹ giận thời làm hùng làm hổ vậy Chứ bao đành giết con bao giờ. Giả lại sách có câu, Phụ mẫu ai tử, Chi tâm vô sở bất chí. Nghĩa là cha mẹ thương con chẳng có ngần. Còn mày có sợ, Mai đi theo tao, Tao nói dùm cho. Cả nhà nói chuyện lát giáp một hồi, Rồi tắt đèn đi nghỉ cả. Chương 6 sum Hiệp Một Nhà Sáng bữa sau, Bà chủ lưu dậy sớm, Đi với Yến Hoa qua Hòa Hiệp. Xong khi gần đến nhà, bà Bảo Yến Hoa lén núp ngoài hè để cho bà bồng con rô vô, nói coi thế nào rồi sẽ cho hay. Bà chủ lưu vừa bước chân vô nhà, thì hai vợ chồng ông Hương Quang thới hỏi hàng ân cần dòn giả. Bà Hương Quang nằm trên võng thấy bà chủ bồng con rô thì dòm mà nói rằng Con của ai chị bồng vậy chị? Con nuôi của thằng giáo đa. Thằng rể tôi coi bộ nó ham con quá ha. Để rồi vợ nó sanh em đây mặc sức mà nuôi. Xin xó làm gì? Hư Quang Thới ngồi ghế trường kỹ, uống nước, nghe nói thì xíu vô. Con nhỏ này dung hệt con yên hoa, thấy không mình? Đâu, chỉ đem lại tôi coi coi. Bà chủ già cười và đem con rô lại đưa cho ông Hương Quang Thới bồng. Ông ta vừa bồng thì con rô thò tay, nắm râu ông mà giựt. Bà chủ đứng gần bên thấy thế thì nói rằng. Bức hết ba cái râu của ông ngoại mày đi, chứ để chi có hai ba sợi ông hương quang thới bồng con rô nhìn một hồi rồi rưng rưng nước mắt. đoạn bồng con rô đi lại gần bà hương quang mà nói: mình vậy mà coi con nhỏ này nó giống hệt con ý hoa không sai một mái, làm cho tôi thấy phải đau lòng xót dạ. nhớ đến con ba. bà hương quang nằm trên võng nghe nói như thế thì bước xuống nhìn con rô một hồi rồi cũng đau lòng ứa lệ mà rằng: nãy giờ tôi bất ý coi không được kỹ can. Chứ con nhỏ này mình mấy tay chân, không chỗ nào chẳng giống. Vậy thằng giáo nó sinh con của ai, à chỉ có biết không? Nghe nói nó sinh con của con hát nào ở Hương Hòa không biết nữa. Anh chị coi bộ nhớ con ba lắm sao mà hỏi phân tới như vậy? Sức bây giờ có nó anh chị chịu nhìn nhận nó không? Bà Hương Hoàng lấy khăn lau nước mắt rồi nói. Con là ruột thịt, giận thì nói vậy chứ ai không thương không sót. Chị có biết nó bây giờ siêu lạc ở đâu không? chỉ dùm tôi làm ngỡi. Bà chủ muốn đáp, xong chưa kịp, thì thấy ông Hương quản Thới bò đầu con rô mà rằng. Tôi nghe nói con ba bây giờ nó nghèo hèn, cơm không có ăn, áo không có mặt, lại đi theo hát. Chắc có lẽ con này là con của nó chứ chẳng ai. Thôi chỉ về nói với thằng giáo để tôi nuôi, đặng tôi thấy nó cũng như thấy con tôi vậy. Nói trời vậy chứ con nhỏ đó là cháu rộ của anh ta. Bà Hương Quang Dùng nói, Nói vậy con này là con của con ba sao? Vậy chứ con ai bây giờ? Quỷ yêu bắt chị nè, Nãy giờ chị làm cho vợ chồng tôi khóc gần ráo nước mắt, Còn con ba bây giờ ở đâu không thấy chị? Già nói, già lại ôm con rô vào lòng, Mà nựng điệu cù trơ cụ đất Bà chủ lưu liền tần hắn, Cô yến qua nước ngoài hè nghe, Thời hội ý bước vào. Xong còn sợ sệt nên đi cấm rớm Bà chủ thấy thế thì nói rằng Vô lại anh chị mà chịu lỗi Có tao đây không sao mà sợ Yến Hoa nghe bảo thì vội vàng Bước vô lại hai vợ chồng ông Hương quan tới Xong cô không biết nói tiếng chi Bà chủ thấy vậy thì nói rằng Nay nó biết ăn năn tự hối Về lại à, anh chị mà chịu lỗi Vậy anh chị nghĩ tình tôi Mà thứ dung cho nó nhờ Thôi đứng dậy Xá anh chị đi Yến Hòa vừa đứng dậy vừa xá, thì ông Hương Quang thới nói Tao nghĩ tình chỉ tư, không thôi tao đuổi ra khỏi nhà, chứ con cái gì quan đạn chi địa không kể cha mẹ ông bà Nay đúng việc như vậy, mày mới biết khôn biết dạy Bà Hương Quang ngồi chơi với con rô, nghe ông nói thì trả lời lại rằng Nói mà nghe chứ cái lỗi này tại nơi ông hết, vì ông hay cưng nó Hãy tôi có rầy dại thì ông nói này nói nọ, làm giận làm hờn, nay nó ra thân như vậy, lẽ thời ông nên làm thinh mới phải. Ông làm hương quan cũng biết chữ biết nghĩa với người ta, lẽ nào lại không rõ câu thánh nhân nói rằng, tan điều tùng tiểu quốc, trưởng đại quốc bất khuất, dâu còn non mà uống thì được, chứ để lớn rồi thì làm sao uống cho nổi. Lại có câu, tử bất giáo phụ chi quá và câu phụ bất từ tử, tử bất hiếu. Nếu xét cho kỹ nghĩ cho cùng thì tại nơi ông hết phải không? Bà Hương Quan thấy ông Hương Quan làm thinh thì biết ông đã nhận lỗi nên bắt qua yến hoa mà nói: "Con này chẳng phải là không lỗi, vì nó có ăn học, lẽ nào chẳng biết điều phải thì làm, điều quấy thì tránh sao? Còn nơi nhà nó không nghe lời cha nó, thời nghe lời tôi." có đâu mà ra nông nổi siêu lạc xứ người cho kẻ cười người nhạo mà nếu không có như vậy thì hai câu nghịch thân chi tử thường ngộ tai ương và bất tùng phụ mẫu chi ngôn chỉ trí tai ương chi quả câu của cổ nhân kia phải quá ra chẳng đúng còn gì bà chủ lưu nói ngày nay phụ tử đòn viên rồi còn nhắc chuyện cũ làm chi cho đau lòng xót dạ Nói rồi cứu mọi người mà ra về Từ nay về sau Yến Hoa ở vậy nuôi cha mẹ Một cách mẫn mãn hoàn toàn Không ai chê được Nhiều khi cô nghĩ tới việc đời thì bắt chán ngán Bởi vậy cho nên Nhiều người kể mai mối đến nói cô Mà cô không chịu Đành ở vậy nuôi con cho khôn lớn Mười năm về sau Nghe đồng rằng con rô lớn lên Có tánh ý thông minh Học một biết mười không ai bị kịp Đậu bằng cấp tú tài mà không kêu hãnh Vài năm sau lại nghe nói cô rô có chồng An Nam Có mời hai vợ chồng thầy giáo thọ đi uống rượu nữa Hết chuyện